các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô quyết định để anh tiếp tục hiểu lầm, làm bộ cùng Sami lôi tới mà cố ý tức chết anh. Sami biết rõ dụng ý của cô, sao đột nhiên lại đề xuất ý kiến kỳ quái như vậy chứ? Tạm thời không cần tra xét ý đồ của Sami, lấy bản thân Đường Dĩ Thành cũng sẽ không đáp ứng. Anh đừng náo loạn nữa, làm sao có thể để cho anh ấy ở đây được chứ?" Cô tức giận nói. "Có gì là không thể." Lần này đến phiên Thiên Tâm cùng Sami ngây người. Nhất trí nhìn về phía nhân vật vừa mới lên tiếng, Súng cảm tiếp nhận khiêu chiến tính là thiên tính của luật sư. Anh tiếp nhận chiến thư mà Sa Mi ném tới, cũng vì câu nói sao có thể kia của Thiên Tâm, lúc đó anh liền quyết tâm rồi. Tôi đồng ý tiếp nhận khiêu chiến, cạnh tranh công bằng. Vẻ mặt của anh nghiêm túc khiến Thiên Tâm cũng cảm thấy kinh ngạc, nghi ngờ cùng với luống cuống. Anh tìm về tự tin, cũng hồi phục được lý trí, suy nghĩ quả quyết như là ngày thường. Anh tin tưởng trong lòng của Thiên Tâm mình vẫn còn có địa vị, nếu không mặt cổ cô cũng sẽ không xuất hiện dáng vẻ phức tạp mà do sự không khuyết đó. "Vậy thì thật tội quá rồi, Hoan Nhanh, Hoan Nhanh." Trong ba người, cao hướng nhất chính là Sammy, anh bỏ lại Thiên Tâm mà bước lên trước, thân mật cầm lấy cánh tay của Đinh Dĩ Thành, tận đáy lòng Hoan Nhanh sợ gia nhập của anh, mà Thiên Tâm đột nhiên bị đẩy ra, thi thể chút nữa là đứng không vững. Trái tim bị quay rối của Thiên Tâm rốt cuộc tỉnh táo trở lại vội vàng lên tiếng mặc phản đối. Không được, em không đồng ý. Đặng Dĩ Thành nhìn về phía cô, "Tại sao chứ?" Đó "Là bởi vì, bởi vì nếu như anh ở lại, rất nhanh sẽ phát hiện lời nói dối của cô, hơn nữa như vậy cô cũng phải tiếp tục ở lại đây." Đặng Dĩ Thành như hiểu ra lời nói, "Bởi vì em sợ anh." Nói bậy, ai thèm sợ anh chứ, em mới là không sợ. Thân tâm mà, đừng như vậy mà, mọi người ở chung một chỗ mới có thể hiểu rõ nhau hơn cũng có thể hiểu ai mới là người thích hợp nhất. Tiên Tâm nhìn chằm chằm Sa Mi bằng ánh mắt quái dị, người này lúc nào nói chuyện thì trở nên thanh khiết cùng lý tính như vậy chứ, một chút cũng không giống người luôn bốc đồng Sa Mi trước kia. Cô còn muốn ngăn cản, không ngờ lại bị ánh mắt cảnh cáo của Sa Mi trừng trở về, hại lời nói của cô còn chưa kịp thốt ra liền mắc nghẹn ở trong cổ họng. Truyện tình cảm không thể hành động theo cảm tính, nếu không sau này sẽ có nỗi tiếc hối hận cũng không kịp, anh nói có đúng không? khi a in quay lại, khuôn mặt đã khôi phục trở về ôn hòa tuấn mỹ, nở nụ cười nhìn người đàn ông đẹp trai mê người trước mắt này. Tình địch trọng lượng, nguyện ý cạnh tranh theo cách cổ quân tử, đừng dễ thành đem đó trở thành sự kiêu chiến, dĩ nhiên cũng sẽ không lùi bước, khí phách cũng không thể thua đối phương, trên khuôn mặt nghiêm túc cố gắng nặn ra một nụ cười tuấn nhã. Đầu tiên nên nói rõ, ở trận cạnh tranh này, tôi sẽ không khách khí. Tôi hiểu, không sao. Nụ cười càng thêm trực Không nhìn ra bất cứ thái độ đối địch nào, nhưng trong tân tiện lại hàm chứa tâm cơ bí hiểm. Đừng dĩ thành có sự cảm mình đã gặp phải đối thủ. Người này nếu không phải lòng dạo quá mức rộng rãi, thì chính là rất có tự tin, hoặc là anh ta so với anh còn thông minh hơn, hiểu được cách lấy lui làm tiến. Ngoài mặt hoàn nghênh anh tới cạnh tranh, nhưng thật ra muốn nhân cơ hội này mà nắm chặt lòng của thiên tầm, cho thấy sự khác biệt của hai người, chặt đứt sự do dự trong lòng của cô. Nếu như vậy, tâm cơ của người này không phải là đáng sợ bình thường. Cầm tay của đối phương, anh lại có một cảm giác một tia rợn tóc gáy. Chắc hẳn đây là một chiến dịch rất khó để ứng phó đây, thế nhưng anh tuyệt đối không thể để thua được, tự nói với bản thân mình như vậy. Hai người đàn ông đều tự do theo đuổi tâm tư của mình, bắt tay thành lập ước hẹn quân tử, chỉ mình có một mình thiên tâm là vẫn chưa hồi hồn. Ánh mắt Trừng Phục cô vừa rồi là có ý gì? Đường Dĩ Thành mang theo hành lý đơn giản chuyển vào nhà của Sa Mi. Mở cửa, người nghênh đón Đường Dĩ Thành là một người mặc thân Âu phục rực rỡ khác thường, cười đến mê đạo trống xinh chính là Sa Mi. Đường Dĩ Thành ngây người nhìn chăm chăm vào tình địch, anh không thể không thừa nhận, người này rất là ấn tuấn, tới trước đến giờ đối với những người đàn ông để tóc dài thì anh không hề có hảo cảm, luôn cho là bất nam bất nữ, nhưng không nghĩ tới, thì ra đàn ông cũng có thể để tóc đẹp mắt đến như vậy. Không giống với ngày hôm qua, bữa nay đối phương đổi cách ăn mặc, một chiếc áo Anh quốc với sợi tơ mềm khoác lên người, tản mát ra một cỗ hơi thở quý tộc bất phàm. Ngoài mặt, Đường Dĩ Thành cố gắng giữ tỉnh táo, không lộ ra kinh ngạc trong lòng. Người đàn ông này quả thật là một đối thủ rất mạnh. Quấy chạy rồi. Anh đi vào, hành lý tùy thân chỉ là một chiếc vali nhỏ. Đường Dĩ Thành quét mắt nhìn quanh nhà một chút, tìm kiếm đương nhiên là bóng dáng của sai nhân. Để tôi giúp anh cầm hành lý." Sami cười nói đưa tay muốn nhận lấy nhưng đã bị Đường Dĩ thành ngăn trở. "Làm phiền." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net